Chào mừng các bạn đến với tập thứ 76 của bộ truyện Viễn lão quái kỳ án. Trước khi đến với tập truyện này, lâu ma dị chuyện xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các thính giả hào tâm đã donate ủng hộ kênh. Đó là bạn Bùi Thiện Nhật dành cho bộ truyện Cuồng thám và Viễn lão quái kỳ án, bạn Nguyễn Đức Trọng, bạn Giáp Quốc Hùng, hoặc có lẽ là bạn Giáp Quốc Hưng. Xin thứ lỗi nếu chúng tôi ký không đúng tên bạn vì tin nhắn không có dấu. Và các bạn Chu Thành Trung Tùng Nguyễn Đây đã là lần thứ ba bạn Tùng Nguyễn ủng hộ kênh Xin cảm ơn quý vị đã gửi quà cho chúng tôi Vì nhân sự hạn chế Nên việc thống kê lần này bị chậm trễ. Mong quý vị thông cảm nha Những lần sau chúng tôi sẽ gửi lời cảm ơn kịp thời Để quý vị chắc chắn rằng Những phần quà này đã được đón nhận Ngày sau đây Mời các bạn tiếp tục đến với Bộ truyện viền lão quái kỳ án Trong tập trước Một hố sâu khổng lồ Bất ngờ xuất hiện trên đường cao tốc. Sự việc này khiến cho nhiều người bị sụp xuống hố. Những nhân viên cứu hộ đến hiện trường cũng mất tích theo. Từ giới hố bốc lên một mùi hôi thối kỳ lạ khó tả. Nguyên nhân là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Ba chiếc xe khác và một chiếc xe máy nằm la liệt bên cạnh. viên mục dã vội chạy lại kiểm tra xem có ai trên xe không. nhưng chỉ thấy một số vết máu trên ghế lái của một chiếc xe địa hình màu trắng mà chẳng thấy một ai bị mắc kẹt. Theo lý mà nói, sau khi xe rơi xuống cũng không bị nổ, cho dù tài xế và tất cả hành khách đều gặp nạn, nhưng cũng đâu thể không tìm thấy xác. Ngay sau đó, Viên Mộc Giã phát hiện một số vệt kéo lê trên mặt đất, xem ra đây chắc là lý do không thấy bọn họ. Cậu đi theo vết kéo lê trên mặt đất này. phát hiện không gian đáy hố cũng rất lớn mỗi đầu đều có một cửa động rất to hai cửa động xuất hiện ắt hẳn chính là nguyên nhân đường bị sụp chỉ có điều nhất thời viên mục giả vẫn chưa nhận ra đó là do tự nhiên hình thành hay là nhân tạo đúng lúc này cậu nhìn thấy dưới mặt đất có từng đống đồ bị đốt chùi. cậu ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét phát hiện đây là ngọn nguồn của mùi hôi cậu rút con dao quân dụng mang theo người Và gầy đống than cốc trên mặt đất kia Phát hiện có một số xương động vật nhỏ bên trong Viên mục Giả cẩn thận phân biệt cả buổi Cũng không biết đây là xương của con gì Nhưng xét theo số lượng than cốc trên mặt đất Quy mô quần thể của sinh vật này Hẳn là không nhỏ Ngày sau đó Cậu bỗng nghĩ đến chuyện Lúc trước đã từng nhìn thấy dưới đáy hố có ánh lửa Chắc hẳn là trương khai dùng súng phun lửa thiêu chết mấy thứ này Như vậy xem ra Chẳng những thứ này có số lượng khổng lồ mà còn có sự hung hãn nhất định. Nghĩ đến đây viên mộc giã càng lo lắng cho hai người đoàn phong hơn. Cậu cất tiếng gọi nhỏ trong bóng tối. Đội trưởng đoàn, trương khai. Nhưng trừ tiếng nước tí tách, nơi này không còn bất cứ âm thanh gì khác. Viên mộc giã liếc nhìn trên đỉnh đầu, đoán có lẽ còn phải đợi một lúc nữa, tầng nam nam mới xuống dưới được. Vì thế cậu quyết định không đợi nữa. mà một mình dẫn thân vào trong bóng tối. Có lẽ gió đang ở dưới lòng đất, xung quanh lại tối om om, cho nên viên mộc giả cảm thấy dường như năm giác quan của mình nhanh nhạy hơn một chút so với lúc ở trên. Cậu vừa đi vừa nghe ngóng tiếng động xung quanh, đồng thời cũng cẩn thận nhìn dưới chân, cố gắng không để phát ra âm thanh quá lớn. Ai ngờ đang đi tới, viên mộc giả trượt cảm thấy dưới chân càng ngày càng sình lầy. Khi nhìn xuống cậu thấy đất dưới chân đã chuyển từ đất khô thành nước bùn. Hơn nữa chỗ nước bùn này còn phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, thong thoảng mùi hàng hắc. Nhìn là biết không phải thứ gì tốt đẹp của thiên nhiên. Lúc này viên mộc giã không khỏi, cảm thấy may mắn. Cũng may là khứu giác của cậu không nhạy lắm. Nếu không, thể nào cũng bị cái mùi hôi xông cho đâu cả đầu. Cậu nhìn nước bùn dưới chân, suy đoán trước đây. Nơi này hẳn là một mạch nước ngầm. Chỉ không rõ đường nước này được đào bằng tay hay là do tự nhiên hình thành. Sau đó cậu lại đi về phía trước một đoạn. Phát hiện hình như xa xa phía trước. Có một người nằm giữa bùn. Viên mộc dã mơ hồ nhìn thấy người nọ mặc đồng phục của đội cứu hộ nên vội vàng tiến đến kiểm tra. Kết quả cậu lật người nọ lên xem và lập tức bị dọa sợ. Toàn bộ khuôn mặt của người nọ đã bị thứ gì đó gặm sạch. lộ ra xương trắng héo, trông rất kinh khủng. Chẳng phải viên mộc dã chưa từng thích người chết, nhưng đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt như vậy, trong tình huống chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, nên cậu bị kinh ngạc đến mức đổ mồ hôi lạnh. Trước đó, cậu nghe Mạnh thư Viễn nói, phía dưới còn có ba thành viên của đội cứu hộ, là Lý Gia Trạch, Lý Nham và Trần Cường. Hiện giờ xem ra, người chết trước mắt nhất định là một trong ba người này. Mặc dù trước khi xuống, Viên mộc giã đã đoán được sẽ có người gặp nạn, nhưng cách chết kiểu này thật sự vượt xa tưởng tượng của cậu. Viên mộc giã bất đắc dĩ đứng dậy, cậu biết giờ không phải lúc để mồi lòng thương xót, bởi vì phía trước vẫn còn có người đang chờ mình. Cậu cũng hiểu tại sao Trương Khải và đoàn phong chỉ đưa Trương Vĩ lên, có lẽ lúc ấy bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Nghĩ đến đây viên mộc giã bất giác, nắm chặt súng phun lửa trong tay. Đề phòng loại sinh vật không rõ nào đó Sẽ bất ngờ nhảy ra từ trong bóng tối Bùn lầy dưới chân càng ngày càng nhiều Dấu vết kéo lê cũng dần biến mất Nhưng đối với viên mục giả mà nói Có những dấu vết kéo lê này hay không Cũng không thành vấn đề Bởi trong tâm tâm cậu Biết cho dù những người bị mất tích còn sống hay đã chết Họ đều ở đằng trước Trên thực tế Nếu là trước kia Viên Mộc Giã vốn chẳng cần đi đến trước mặt người vừa nãy, cũng đã có thể ngửi thêm mùi máu tanh tản ra từ anh ta. Nhưng hiện giờ cậu lại chẳng ngửi được cái gì cả, nên tất nhiên cũng sẽ không nhạy cảm với máu nữa. Chỉ là hiện giờ, cậu cũng không rõ sự thay đổi này, rốt cuộc là tốt hay là xấu. Ngày lúc Viên Mộc Giã hơi phân tâm, cậu đột nhiên nghe thấy cách đó không xa, vang lên tiếng bì bõm. mặc dù trong lúc nhất thời cậu không thể phân biệt cụ thể dấu thứ gì vọng lại, có điều dét theo mật độ chắc chắn không phải tiếng bước chân người. nhưng điều khiến viên mộc giả cảm thấy kỳ lạ là ngay khi những âm thanh đó sắp sửa đến gần, tất cả đều đột nhiên biến mất. đáng tiếc phạm vi chiếu sáng của đèn mỏ trên đầu cậu có hạn, không thể nhìn thấy rõ rút cuộc thứ gì ẩn trong bóng tối. viên mộc giả do dự một chút, rồi giơ tay tắt đèn đi. Mà khi xung quanh chìm vào bóng tối, cậu lại thấy rõ ràng. Cách đó không xa, có trăm ngàn cặp mắt màu đỏ đang nhìn chầm chầm vào mình. Viên mục giã cảm thấy ra đầu dâm gian. Xem ra cậu đã gặp phải thủ phạm ăn mất khuôn mặt của nhân viên cứu hộ kia rồi. Trong độ lớn của con mắt thì có vẻ kích thước của loài sinh vật này không lớn lắm. Đáng sợ là số lượng nhiều một cách đáng kinh ngạc. Cũng may viên mục giã còn có súng phun lửa. Vì thế cậu mở đèn lên lần nữa, sau đó mạnh dạn tiếp tục đi về trước. Sở dĩ phải bật đèn trở lại là vì viên mộc dã chỉ sử dụng được súng phun lửa khi nhìn rõ rốt cuộc đối phương là thứ gì. Nếu không phun lửa lung tung trong bóng tối, có thể sẽ làm những người sống sót bị thương. Cũng không biết tại sao, viên mộc dã đi lên trước vài bước thì phát hiện dù mấy thứ kia tụ tập ở không xa đằng trước, nhưng chúng luôn giữ một khoảng cách nhất định với cầu. Cho nên bất kể cậu đi như thế nào, những thứ đó sống chết cũng không lọt vào tầm chiếu của đèn mỏ. Ban đầu viên mộc giã còn tưởng rằng mấy thứ này sợ ánh sáng, nên cậu thử tắt đèn mỏ trên đỉnh đầu đi, rồi bước nhanh lên trước mấy mét, sau đó lại nhanh chóng bật đèn. Nhưng trước mắt cậu, ngoại trừ vết tích dày đặc do bùn lầy để lại, thì vẫn chẳng có đến một sợi lông nào. Sau nhiều lần thử nghiệm, viên mộc giã có thể chắc chắn rằng Những thứ đó không phải là sợ đến mà là sợ cái súng phun lửa trong tay cậu. Bởi vì lúc trước, trưởng khai đã từng thiêu chết khá khá sinh vật đó bằng thứ này, có lẽ chúng nó nhìn thấy viên mộc dã cầm thứ giống y như đúc trên tay, cho nên mới không dám dễ dàng tới gần. Ban đầu cậu cho rằng, mạch nước ngầm này là một đường thẳng tắp, cậu chỉ cần đi về phía trước là có thể tìm thấy những người mất tích. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng, Địa hình ở đây phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, bởi vì cậu đi chưa được một đoạn thì đã tìm thêm một đường ống thoát nước hình tròn có đường kính 2 mét. Đường ống này có dấu vết do con người xây dựng rõ ràng, có vẻ như đây thực sự là cửa sàn nước thải của một nhà máy hóa chất nào đó. Chỉ có điều đường thoát nước thải được giấu kín như vậy. Hẳn là xả thải trái phép rồi. Viên mộc Dã đang lưỡng lự không biết nên tiếp tục đi về phía trước. hay là chui vào lỗ thoát nước thải để kiểm tra, thì thấy có thứ gì đó ở miệng ống thoát nước khiến cậu chú ý. Đó là một cặp kính gọng đen, Hơn nữa một trong kính đã bị vỡ. Lúc này cậu lấy bức ảnh mà bà chị kia cố nhét cho mình ra, phát hiện người con trai trong bức ảnh cũng đeo một cặp kính gọng đen y như vậy. Thế nên Viện Mộc dã không hề do dự, mà cúi người chui luôn vào đường ống nước thải khá là chật trội này. Không ngờ, Khi cậu đi vào đường ống nước thải, tiếng bi bỗng lại vang lên lần nữa, như thế chúng cũng chui vào cùng với cậu. Thứ này không cắt đuôi được mà cũng không dám tới gần, khiến viên mộc dã rất phiền não. Nhưng tạm thời không có cách gì, nên cậu đành mặc cho chúng nó đi theo. Viên mộc dã chợt nhớ, lúc trước mình vừa mới đi làm, đã từng chui vào cống thoát nước một lần, khi đó cậu theo một vụ án chật giác. Và đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cái mùi rác thối giữa dưới đường ống thoát nước ấy. Nhưng hôm nay, đi trong đường ống thoát nước bẩn thỉu này, cậu đã không còn non và xanh như ngày xưa, lại càng không thể biết được mùi xung quanh khó chịu như thế nào. Xem ra đây là lợi ích duy nhất mà việc năm giác quan bị trơ mang lại cho cậu. Ai ngờ đang đi tới, cậu chợt cảm thấy dưới chân hơi trơn. cúi đầu nhìn thì thấy trên mặt đất có vài vệt nước, Mà khi cậu nhìn kỹ vết bẩn dính trên giày mình mới hiểu ra, đây nào phải là vệt nước. Rõ ràng là vệt máu động kéo dài mà. Lúc này viên mục dã lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của đoàn phong và trương khai. Dù bọn họ đều không phải người bình thường, nhưng đối mặt với một số lượng lớn sinh vật, vô danh, cực kỳ hung hãn, trong môi trường khắc nghiệt như vậy, cho dù có lợi hại đến đâu, cũng rất khó rút lui mà không tổn hại gì. nghe đến đây viên mộc giã vội tiến lên phía trước để tìm kiếm. Quả nhiên, cậu thấy ở cách đó không xa có hai xác người. Lý do chết của họ giống với cậu, nhân viên cứu hộ trước đó, thì toàn thân cấn như bị cậm sạch sẽ, chỉ giữ lại một bộ xương đầy máu. Trong quần áo thì hai người này chắc là người qua đường bị rơi xuống, có lẽ mới rơi xuống không lâu đã bị ăn sống. Có điều, khi kiểm tra xác chết của hai người, viên mộc giã phát hiện trên người bọn họ có mấy chỗ bị gãy xương với nhiều mức độ khác nhau cho nên chắc chắn không phải tự họ đi đến đây rồi chết. Ngay khi viên mộc giã cảm thấy bất lực vì tìm thấy thêm hai xác chết cậu đột nhiên nghe thấy bộ đàm bên hông mình vang lên tiếng nói đứt quãng của trường khai. Viên, anh đại quân, mọi người, có nghe thấy gì không? Hiện giờ chúng tôi đang bị mắc kẹt trong một đường ống nước thải dưới lòng đất. Viên mộc giã vội vàng cầm lít bộ đàm và nói Trường khai tôi là viên mộc giã Giờ mọi người đang ở vị trí nào Giọng trường khai vẫn đứt quãng Viên à Tôi cũng không rõ Ở vị trí nào Tôi nói anh nghe dưới này Có Anh mau Phun lửa Viên mộc giã đoán Vị trí hiện giờ của mình Cách bọn họ không xa Cho nên mới có thể nhận được tín hiệu từ phía trường khai Vì thế cậu nhạch nhạy gõ mạnh trôi ra quân dụng lên vách ống nước, muốn cho bọn họ chú ý. Quả nhiên chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng Trương Khai chuyên giấc từ bộ đàm. Viên, phải anh không? Viên Mộc Dã vừa gõ vừa nói, là tôi, cậu cũng gõ lên vách ống thử xem, tôi sẽ nghe theo tiếng để tìm các cậu. Ai ngờ nghe xong, Trương Khai lại nôn nóng bảo đừng gõ, sẽ dẫn, tới, đạch, sao anh, tới, chỗ này. Rất nguy, anh. mau đi lên. Mang súng phút lửa. Lại đây. viên mộc giã định bụng nói cho cậu ta biết rằng mấy thứ kia đang theo sau lưng mình rồi. Có gõ hay không gõ cũng như nhau. Nhưng cậu thấy từ đầu tới cuối, đoàn phong chẳng nói lời nào nên hơi lo lắng hỏi. Hiện giờ tình hình của đội trưởng đoàn thế nào rồi? Hai người có bị thương không? Kết quả, lúc này tín hiệu bộ đàm đột nhiên lại bị gián đoạn. Viên Mộc Giã đoán, mặc dù tín hiệu ở đây không ổn định, nhưng chắc là đã cách rất gần vị trí của họ. Nếu không, chỉ E chưa chắc đã nhận được tín hiệu đứt quãng kiểu này. Nghĩ đến đây, Viên Mộc Giã Bền vừa đi vừa gọi nhóm Trương Khai bằng bộ đàm. Mãi đến khi cậu chui ra khỏi, ống dẫn nước thải hình tròn, rồi đi đến một lối đi khá trống trải, mới nhận được tín hiệu của Trương Khai lần nữa. Trương Khai nói với Viên Mộc Giã rằng, Bọn họ đang bị mắc kẹt trong một căn phòng kỹ thuật điện ngầm bị bỏ hoang. Bên ngoài có rất nhiều con chuột to trông rất là tởm, từng giây từng phút muốn xông vào ăn thịt uống máu bọn họ. Mặc dù viên mục giã không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt thật của những cầm mắt ti hí màu đỏ kia, nhưng cũng đoán được có khả năng là sinh vật đột biến dưới lòng đất. Hiện giờ nghe Trường Khai nói, hẳn đó là những con chuột cống đã biến dị vì một lý do nào đó. nên chúng mới tấn công con người theo nhóm như thế này. Hơn nữa trong khoảng thời gian viên mộc dã xuống dưới lòng đất, quả thật, cậu cũng không nhìn thấy có sinh vật nào khác. Số lượng của đoàn chuột đột biến khổng lồ như thế, chắc là đã ăn sạch những thứ ăn được ở dưới này rồi. Nhưng vấn đề là viên mộc dã tìm rất lâu, cũng không thấy phòng kỹ thuật điện bị bỏ hoang nào. Chẳng lẽ mình và nhóm đoàn phong không đi cùng một đường ư? Nghĩ đến đây, viên mộc dã vội hỏi trương khai. Có phải hai người đã chui vào ống thoát nước hình tròn không? Không ngờ, lúc này tín hiệu của mấy bộ đàm lại bị ngắt. Tìm viên mộc dã không hỏi trùng xuống. Xem ra, mình càng đi càng cách xa bọn họ. Vì thế cậu nhanh chóng dừng lại, quan sát hoàn cảnh ở đây. Viên mộc dã thấy rằng, mặc dù nơi này không khác nhiều so với các đường hầm thông thường dưới lòng đất, nhưng từ bức tường gạch đỏ, không khó để nhận ra rằng nó phải có tuổi đời lâu năm rồi. Vì loại gạch đỏ này không được sử dụng trong các đường hầm dưới lòng đất nữa mà đã được thay thế bằng các vật liệu chống thấm khác. Ngay khi viên mộc dã đang vân vân, thì đột nhiên nhìn thêm một bóng người vút qua trước mặt. Lúc đầu cậu còn tưởng là nhân viên cứu hộ khác bị mắc kẹt nên lập tức đuổi theo. Kết quả lại thêm một người đàn ông bước đi khập khiễng ở phía trước. quần áo trên người cũng rách tung tuế, chẳng khác gì kẻ lang thang quanh năm sống dưới cống. Nhìn thấy bóng người như vậy, viên mộc giả cũng thầm cảm thấy hơi giật mình. Nơi này có độ sâu hơn 30 mét dưới lòng đất. Nào phải là nơi kẻ lang thang bình thường, nói tến là đến được. Ngay vậy, viên mộc giả nhanh chóng đi theo, thấy người đàn ông kia lào đảo bước vào một cánh cửa sắt lớn đầy dì xếp. Ngay lúc bên kia đóng cửa lại, cậu thấy trong phòng bày chật cứng đủ loại đồ dùng thí nghiệm. Xem ra những con chuột đột biến tấn công nhóm trương khai, Chẳng phải là tự nhiên mà xuất hiện. Nhưng đối phương là ai? Tại sao phải trốn dưới lòng đất sâu mấy chục mét thế này? Ôm những mối nghi ngờ đó, viên mẫu giã đợi ở ngoài cửa trong chốc lát. Lại thấy bên trong không có động tĩnh gì. Nên cậu thử đẩy cửa sắt, muốn vào tìm tôi đến cùng. Ai ngờ vừa đẩy nhẹ là cửa sắt đã mở. Nhưng lúc này bên trong cửa cũng không còn đèn đuốc sáng trưng như vừa rồi. Thầy vào đó là hoàn toàn tối đen. giống như cảnh tượng trước đó chưa từng xảy ra. Mặc dù thấy rất lạ, nhưng viên mộc giã cảm thấy mình vẫn nên chào hỏi trước khi vào, vì vậy cậu đứng ở cửa lễ phép hỏi. Xin hỏi bên trong có ai không? Nhưng trong phòng lặng ngắt như tờ, không có bất cứ kẻ nào lên tiếng đáp lại cậu. Viên mộc giã bền cất bước đi vào, đồng thời rút con dao quân dụng dắt bên hông để đề phòng bất cứ tình huống nào. Sau khi bước vào, Cậu nhận thấy khu vực được chiếu sáng bởi đèn mỏ, giống hệt với khung cảnh mà cậu vừa nhìn thấy. Điểm khác biệt duy nhất là một lớp bụi dày đã tích tụ trên chai, lọ và đồ dùng thí nghiệm. Xem ra không biết đã bao nhiêu năm không có ai bước vào đây rồi. Lúc này mấy bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng đã thu hút sự chú ý của viền mục dã Cậu tiện tay lau sạch bụi bên trên, nhận thấy chúng nó chứa đầy những sinh vật kỳ quái. Sở dĩ nói sinh vật bên trong kỳ lạ. là bởi vì chúng không phải chuột có hai đầu thì là thần lằn có sáu đuôi thậm chí còn có một em bé kỳ dị mọc đầy lông trên người. Những sinh vật vi phạm quy luật tự nhiên này khiến viên mộc giã phải giật mình toát mồ hôi lạnh. Không biết cái tên bệnh tâm thần nào ẩn nấu trong góc tối dưới lòng đất để tạo ra những thứ khủng khiếp này. Trong khi viên mộc giã đang kiểm tra từng cái bình cậu trợt liếc thấy một người đang ngồi trên ghế quay lưng về phía mình khiến cậu giật nảy, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng người ngồi trên ghế đó, át hẳn là một người đã chết. Quả nhiên khi viên mồm dã chậm rãi đi đến trước mặt người nọ, đối phương đã là một xác chết không biết bao nhiêu năm rồi. Vì căn phòng này khá kín, cho nên xác chết cũng không bị phân hủy, chỉ còn xương trắng mà trở thành một cái xác khô. Đến đây viên mồm dã mới nhận ra rằng cảnh tượng cậu nhìn thấy trước đó thật ra. là từ trường tư duy của ông anh này trước khi chết. Điều khiến cậu không thể nghĩ ra được là tại sao mình chỉ thấy cảnh ông ta đi vào phòng mà lại không nhìn thấy cảnh tại vì sao ông ta chết. Không gian ở đây là cố định, chắc chắn không có khả năng từ trường bị xé rách, cho nên lời giải thích duy nhất là bản thân viên mẫu giả xảy ra vấn đề, cũng chính là thuốc ức chế kiểu mới kia, chẳng những ức chế năng giác quan của cậu mà còn ức chế khả năng đọc hiểu từ trường tư duy của cậu nữa. Sau khi hiểu ra điều này, trái tim viên mộc giã hoàn toàn lạnh lẽo. Đây chỉ là tác dụng của một mũi tiêm. Nếu tiếp tục tiêm trong thời gian dài, chẳng phải cậu sẽ không khác gì người bình thường sao? Thế thì cậu ở lại số 54 còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng trước mắt không phải lúc để nghĩ về điều đó. Vì vậy viên mộc giã lập tức điều chỉnh trạng thái của mình, kiểm tra một số đồ vật bên cạnh xa chết. Đầu tiên, cậu thấy một số bàn vẽ đã ố vàng bên trên vẽ xương của một số sinh vật lạ. Còn có một số ít số liệu, thí nghiệm mà viên mục giả không hiểu. Cho đến khi cậu lật một cuốn sổ dày cộm, ghi lại chi tiết một số việc làm trong cuộc đời của tên Frankenstein điên rồ này. Viên mục giả xem sơ qua, muốn tìm hiểu xem lúc chuột đột biến tấn công người đến từ đâu. Theo ghi chép trong cuốn sổ gã Frankenstein này, đã ẩn nấu trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất mười mấy năm, luôn mong muốn tạo ra một sinh vật hoàn hảo, có thể hoàn toàn thoát khỏi thuyết tiến hóa. Đáng tiếc là không thí nghiệm nào của ông ta thành công. Cuối cùng chúng chỉ có thể trở thành các mẫu sinh vật ngâm trong phóc man lin. Ông ta thật sự không cam lòng, vì thế ông ta đã hợp nhất gen của mình với một phôi thai sinh học. Cuối cùng thành công trong việc nghiên cứu chế tạo ra thứ mà ông ta gọi là Một sinh vật hoàn hảo Đọc đến đây Viên mộc giã cảm thấy hơi nghi ngờ Chẳng lẽ những con chuột đột biến Chính là sinh vật hoàn hảo Của thằng cha ma quỷ này ư Đáng tiếc thời gian của cậu có hạn Viên mộc giả không thể dành toàn bộ thời giờ ở đây Vì thế cậu ôm cuốn sổ ghi chép vào lòng Sau đó đi ra khỏi phòng thí nghiệm Để tiếp tục tìm kiếm đoàn phong và trương khai Lúc ấy viên mộc giã Thật sự không có thời gian xem kỹ Nếu không cậu nhất định sẽ biết Sự việc còn khuya mới đơn giản như cậu tưởng Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm Viên mộc giã liên tục Liên hệ với bọn đoàn phong bằng bộ đàm Theo lý mà nói Loại bộ đàm công suất lớn mà họ sử dụng Có thể xuyên qua vách tường và đường hầm Dưới lòng đất một cách dễ dàng Trừ khi giữa những lối đi Có thiết bị gì đó càng tín hiệu Ai ngờ đi tới trước Viên mộc giã cảm thấy Sau lưng có chỗ nào đó không được bình thường Mặc dù hiện giờ năm giác quan của cậu đã bị trơ Nhưng cũng không có nghĩa là chẳng nghe thấy gì Những âm thanh bi bõm vừa rồi đã biến mất từ lâu Thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề của một con người Lúc đầu viên mộc dã còn tưởng rằng Đó là nhóm đoàn phong hoặc những người khác bị mắc kẹt, Nhưng khi cậu tìm theo tiếng động thì lại chẳng tìm thấy gì cả Viên mộc dã hơi khó hiểu hét lên với xung quanh Có ai không? Tôi đến đây để cứu các anh Nếu nghe thấy, hãy nghĩ cách đáp lại tôi một tiếng đi. Nhân viên mộc gia hét lên mấy lần, cũng chỉ có một mình cậu nói chuyện với không khí. Với cơ bản, chẳng có ai lên tiếng đáp lại. Thế nên cậu tự hỏi, liệu mình có nghe nhầm không? Nhưng khi tìm theo âm thanh, đến một đoạn đường khá khổ giáo, cậu thấy trên mặt đất có một chuỗi dấu chân cực kỳ rõ, mà chuỗi dấu chân đó nhìn hơi kỳ quái, giống như dấu chân của một người thợ lặn đeo chân nhái. kỳ viên mộc dã ngồi xổm trên mặt đất, nhìn một loạt dấu chân kỳ lạ này, cậu đột nhiên người thấy một mùi khó chịu, giống như là cá muối lâu năm luộc bằng nước nóng. Đến người bị trơ năm giác quan như cậu, cũng bị sông đến nỗi phải nhíu mày làm sao người bình thường chịu được. Viên mộc dã cảnh giác đứng lên, muốn xem cái mùi tanh này bay từ đâu tới. Nhưng mới vừa đứng lên cậu đã cảm thấy, hình như có thứ gì đó ở trên đầu, cậu bớt chợt ngẩng đầu lên. Một cái gì đó giống như đuôi của con cá sấu vụt qua phạm vi đền mỏ của cậu dọi tới. Lúc đó viên mộc dã vô cùng sừng sốt. Chẳng lẽ ở đây cô cá sấu ư? Ai ngờ khi cậu đang kinh ngạc, cái đuôi cá sấu kia lại lao về phía cậu lần nữa. Viên mộc dã lách người né tránh, sau đó không hề nghĩ ngợi mà bắn súng phun lửa trong tay. Trong phút chốc, toàn bộ lối đi bị ánh lửa chiếu sáng, bởi vì sử dụng súng phun lửa trong lối đi chật hẹp. cho nên nhiệt độ xung quanh tăng đột ngột viên mộc giã cảm thấy lông tơ trên mu bàn tay như bị cháy xém cuối cùng cậu thật sự không chịu nổi nữa nên đành phải ngừng phun sau đó nương theo ánh lửa dấp tắt để quan sát khắp nơi nhưng dù vậy cậu vẫn không thấy cái đuôi cá sấu kia trông như thế nào chỉ nghe thứ kia dễ lên quái dị rồi biến mất từ tiếng kêu quái lạ này viên mộc giã đoán chắc thứ kia đã bị lửa đốt nên mới chạy trối chết Nhưng tốc độ của thứ này thật sự không phải nhanh một cách bình thường. Hơn nữa phân tích tỷ lệ của cái đuôi vừa rồi thì kích thước của nó cũng không nhỏ. Viện mộc dã thực sự có cảm giác nhà đã dột còn gặp mưa dầm Vẫn chưa tìm được đoàn phong và trương khai. Bây giờ lại gặp phải cái thứ to đùng như dòng thần thấy đầu không thấy đuôi ở nơi quý quái này. Lỡ như thứ này không chỉ có một con. Chỉ nghĩ đến đây thôi là đã thấy lạnh sống lưng rồi. Viên Mộc giã biết mình không thể ở đây lâu, vẫn phải tìm được đoàn phong và trường khai trước cái đã. Vì vậy cậu nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy phòng kỹ thuật điện bỏ hoang mà trường khai nhắc tới. Cho đến khi đi đến một ngã ba, cậu thấy một khẩu súng phun lửa đã hết nhiên liệu nằm chồng chơ ở lối đi bên trái. Viên Mộc giã ngay lập tức run rẩy khi nhìn thấy nó, chắc hẳn họ đã đi về hướng này. Quả nhiên vừa mới vào lối đi, mấy bộ đàm ở thắt lưng của cậu lại có phản ứng. Cậu vội cầm lấy bộ đàm và nói, Trương Khai, tôi đang đứng ở chỗ, vừa nãy cậu ném súng phun lửa đấy. Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là giọng của cậu lại phát ra từ một chiếc máy bộ đàm ở cách đó không xa. Nhưng vị trí kia tối tên như mực, nào có bóng dáng của đoàn phong và Trương Khai đâu. Lòng viên mộc dã lập tức trùng xuống, cậu vội bước nhanh tới, xem xét tình hình. Kết quả lại thấy một chiếc máy bộ đàm nằm lẻ loi dưới đất. Viên mộc giã nhặt lên xem, phát hiện trên bộ đàm dính đầy máu. Cây cỡ của máy bộ đàm giống y như đúc loại viên mục dã dùng, cho nên chủ nhân trước đây của nó không phải trương khai thì cũng là đoàn phong. Viên mục dã im lặng trông chốc lát, rồi tắt nguồn máy bộ đàm đi, dắt vào bên hông. Mặc dù tình hình ở đây rất quái lạ, nhưng cậu tin tưởng vào khả năng tự bảo vệ bản thân của đoàn phong và trương khai. Cho nên điều mà cậu có thể làm trước mắt là nhanh chóng tìm ra bọn họ chứ không phải đứng đây miền man suy nghĩ. Lúc này viên mộc dã lắc nhẹ bình khí xấu lưng. Dù mới chỉ dùng một lần nhưng nhiên liệu bên trong đã giảm đi một phần ba. Hơn nữa, mặc kệ thứ ở dưới này rốt cuộc là cái gì thì có vẻ như chúng đều rất sợ lửa. Cho nên nếu muốn đưa mọi người còn sống ra ngoài cậu không thể lãng phí nhiên liệu nữa. Nghĩ đến đây viên mộc dã Cố dốc tinh thần, tiếp tục đi về phía trước, nhưng cậu chưa đi được bao xa, đã nghe thấy âm thanh rột xoạt xuất hiện lần nữa. Mặc dù biết có một đám động vật gặm nhấm đang theo dõi mình, nhưng viên mộc dũa càng nghe càng khó chịu. Cuối cùng, âm thanh kia giống như có rất nhiều người đang xì rào gần đấy, khiến cậu muốn dùng súng phun lửa mà thanh tẩy toàn bộ thế giới này. Đương nhiên, viên mộc dũa chỉ nghĩ trong bụng như vậy thôi, dù có bực bội như thế nào. Cậu cũng biết, không thể dùng súng phun lửa mà phun lung tung. Vì thế, cậu liên tục tự thôi miên bản thân, muốn cảm xúc của mình có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhân viên mộc dã nhanh chóng phát hiện ra rằng, có lẽ việc cậu trở nên bực bội, không hề liên quan gì tới thứ âm thanh xung quanh này. Bởi vì cậu dần dần cảm nhận được, nắm giác quan của mình đã khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, thuốc ức chế mà lão lâm tiêm vào người cậu bắt đầu mất tác dụng. Không ngờ tác dụng của thuốc ức chế mà lão lâm nghiên cứu chế tạo lần này lại ngắn ngồi như thế, còn không bằng loại có thời gian dài trước kia. Rốt cuộc là do vấn đề của thuốc ức chế hay là vì virus trong cơ thể viên mộc dã càng ngày càng khó kiểm soát đây. Sau khi năm giác quan khôi phục trở lại, viên mộc dã cũng đã có thể ngửi thấy. Rõ ràng toàn bộ các loại mùi vị trong lối đi, mặc dù không dễ người lắm. Nhưng cậu vẫn nhận ra một chút xíu mùi máu tanh. Đó không phải mùi máu bình thường, mà là mùi máu ngọt lành của máu tươi từ từ chảy ra khỏi cơ thể người. Từ đó viên mục giã đoán át hẳn có một người bị thương rất nặng đang ở gần đây. Có mùi máu dẫn đường, viên mục dã bền đi tìm theo thứ mùi kia. Cuối cùng cũng tìm thấy phòng kỹ thuật điện bỏ hoang mà Trương Khai nói. Khi cậu gõ vang cánh cửa sắt của phòng kỹ thuật điện, Người bên trong lập tức bị dọa, đến nỗi kêu lên sợ hãi. Viên mộc Dã vội nói, Mau mở cửa, là tôi. Bên trong cánh cửa toát cái trở nên yên tĩnh, Trương Khai ngờ ngỡ hỏi, Anh Viên! Viên mộc Dã thấy Trương Khai chậm chạp không chịu trả lời cầu, thì hơi sút ruột nói, Mở cửa đi! Lúc này giọng Trương Khai có phần kỳ quái. Anh! Nói thêm vài câu nữa đi! Mặc dù viên mộc dã lấy làm lạ, nhưng vẫn tiếp lời một cách bất đắc dĩ. Nói thêm cái gì hả? Cậu mở cửa nhanh lên coi, bên trong có ai bị thương vậy? Nhưng viên mục dã không ngờ, mình không nói như vậy thì còn đỡ. Vừa nói xong trương khai lại không chịu mở cửa. Mày đừng hòng lừa tao, mày không phải viên mục dã Viên mộc dã bị cậu ta làm cho tức cười. Tôi không phải viên mục giã, Hờ, vậy cậu nói tôi là ai? Trường Khai nói với giọng chắc chắn. Làm sao tao biết? Dù sao, hiện giờ mũi của viên nhà bọn tao không thính. Sao có thể người thấy được trong bọn tao có người bị thương chứ? Viên Mộc Giã vốn đang thầm bực bội vì thuốc ức chế mất tác dụng. Nghe vậy cậu tức giận quát. Thuốc ức chế mất tác dụng rồi, mau mở cửa cho tôi. Trường Khai cũng giật mình. Hả? Không thể nào, anh mới tiêm được mấy ngày thôi mà. Lúc này viên mộc giã đã nhận ra chỉ có mình trường khai nói chuyện với mình qua cánh cửa này. Cậu chậm giọng hỏi, đội trưởng đoàn đâu? Sao tôi không nghe thấy tiếng của anh ấy? Nghe viên mộc dã nói như vậy, cửa sắt mới mở đánh cạch một tiếng. Trường khai chật vật thò cái đầu ra. Cậu ta thấy người đứng ngoài cửa đúng là viên mộc giã thì nói một cách ấm ức. Người bị thương là đội trưởng đoàn. Cái gì? Viên mộc giã kinh ngạc. Khi cậu đi theo trương khai vào phòng kỹ thuật điện, cậu thấy mấy người mất tích bị mắc kẹt, còn lại đều ngồi ở bên trong, chịu một vài vết chơi da nhẹ, trên người bọn họ chẳng có gì đáng ngại. Trái lại tình trạng của đoàn phong nằm ở tít bên trong không lạc quan cho lắm. Bụng của anh ta đang bị cột chặt bằng một chiếc áo thun, nhưng máu vẫn dì ra, ắt hẳn vết thường rất sâu. viên mục dã vội chạy đến kiểm tra tình trạng của đoàn phong Phát hiện răng mặt anh ta tái nhợt, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn bình thường rất là nhiều, rõ ràng là bị sốt nhẹ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Cậu bèn cởi áo thun bên hông đoàn phong ra, kết quả thấy vết thương dài mười mấy cm trên bụng trái của anh ta. Trong tích tắc áo thun được cởi bỏ, máu càng chảy ra khỏi vết thương nhiều hơn, tình hình khá nghiêm trọng. Nếu không xử lý kịp thời, cho dù cơ thể đoàn phong có thể tự động chữa lành, nhưng nó cũng sẽ kéo chậm tốc độ lành lại. Với tình hình trước mắt, chỉ dựa vào hai người là Viên Mộc Giã và Trương Khai thì không thể nào đưa đoàn phong đang hôn mê bất tỉnh cộng thêm mấy người bình thường không hề có sức chiến đấu này rút lui an toàn. Viên Mộc Giã ngoảnh đầu sang bên, hít mấy hơi rồi quay lại nói với Trương Khai: qua hỏi thử xem ai trong bọn họ có kim chỉ không, phải khâu vết thương của đội trưởng đoàn lại ngay. Trường khai sửng sốt mà khó xử đáp. Giờ này trên người ai mà có đem kim chỉ chứ? Viện mục giã sốt ruột. Vậy thì tìm thứ có thể thay thế? Lúc này họ nghe thấy người phụ nữ duy nhất trong đám người run rẩy nói. Tôi, tôi có kim cài áo, được không? Đương nhiên được, cảm ơn chị. Nhận lấy kim cài áo từ tay người phụ nữ, viện mục giã gọn gàng, bẻ gãy phần kim băng. Làm thành một cái kim khâu đơn giản. Nhưng có kim mà lại không có chỉ. Viên Mộc dã tìm một vòng, rồi dừng ánh mắt trên mái tóc dài hơi rối của người phụ nữ. Nhìn ngón tay cậu run dày sò một sợi tóc dài vào lỗ kim một cách từ từ. Trường khai thấy không yên tâm cho lắm. Không cần khử trùng hả? Viên Mộc dã vốn đã không thể thở nổi, lại bị cậu ta hỏi vậy lại càng thêm bực mình. Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiên nhẫn sò cho xong cái kim. Sau đó quay đầu nói với trường khai Tin tôi đi, tí tiệu vi khuẩn này chẳng là gì với đội trồng đoàn đâu Chỉ cần làm cho vết thương của anh ấy không chảy máu nữa là được Sau đó viên mộc giã nín nhịn Sự bước bối trong lòng Thật cẩn thận, câu vết thương trên bụng đoàn phong lại Sự thật cũng chứng minh rằng Quả nhiên vết thương được xử lý xong Không hề tiếp tục dì máu ra bên ngoài nữa Xử lý xong vết thương của đoàn phong Viên mộc dã thầm thở vào nhẹ nhõm Cậu ném đại chiếc áo thun thấm máu kia vào trong một góc. Anh ngồi Trương Khai vội vàng nhặt về. Đừng ném chứ, anh không thấy tôi chỉ còn lại có mỗi một cái áo ba lỗ đây à? Viên Mộc Giã cảnh cáo cậu ta. Tốt nhất là cậu đừng có mặc cái áo thun súng máu này lắc lư ở trước mặt tôi. Trương Khai bĩu mồi. Không mặc thì thôi, gì mà phải xoắn. Viên Mộc Giã mặc kệ cậu ta. Cậu mệt mỏi ngồi dựa vào bức tường bên cạnh đoàn phong. Trước khi anh ta tỉnh lại thì mọi người không thể đi. Lựa chọn ổn thoảng nhất là nghỉ ngơi tại chỗ. nghỉ trong chốc lát, viên mẫu giã mới nhớ ra hỏi Trương Khai. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đấy? Sao đội trưởng đoàn lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Mặt Trương Khai lộ vẻ sợ hãi. Ôi dồi ôi, nói ra có khi anh không tin đâu. Có khi dưới này có ma. Viên mẫu giã nghe xong bến dơ tay đập vào đầu Trương Khai. Có ma cái đầu cậu. Nói năng đàng hoàng coi, rút cuộc là thế nào? Trường khai xòa chỗ bị đánh, câu ta kể Anh đừng có mà không tin mà, bọn họ đều làm chứng cho tôi Lúc ấy thật sự rất là quái dĩ Vốn đoàn phong và trường khai vừa mới đặt chân xuống đáy hố Đã bị một đàn chuột to đùng, có hình thù kỳ lạ tấn công Hai người họ gặp được trường vĩ đang còn thòi thóp Khi đang chánh nế sự tấn công của lũ chuột Đoàn phong thấy trường vĩ bị thương nặng Cần phải nhanh chóng đưa ra ngoài cấp cứu. Bởi vậy bọn họ đỡ Trương Vĩ mở đường bằng súng phun lửa. Lúc này mới miễn cưỡng từ cậu ta lên. đưa Trương Vĩ đi rồi. Chuột khổng lồ trong hố ngày càng tụ tập nhiều hơn. Hai người hoảng hốt chạy vào lối thoát nước sau đó mò mẫm ở bên trong một hồi. Kết quả mèo mù với được cá rán mà tìm thấy hang ổ của lũ chuột khổng lồ đó. Những người còn sống sót này cũng được họ cứu ra vào lúc ấy. Phải nói là mấy người này đúng là lớn mạng, rơi từ trên xuống rồi hôn mê bất tỉnh Sau đó có lẽ là bị lũ chuột khổng lồ kéo về hang, làm lương thực dự trữ qua mùa đông, cho nên mới không bị cắn chết ngay tại chỗ. Đoàn phong và trương khai lây tình bọn họ, rồi chuẩn bị dẫn họ trốn ra khỏi miệng hố. Đáng tiếc đội quân chuột giết đến rất nhanh, trường khai đã phải dùng hết chỗ nhiên liệu cuối cùng mới miễn cưỡng trốn được vào cách phòng kỹ thuật điện bò hoang này. nghe đến đó viên mộc giả thắc mắc nếu mọi người đều đã trốn vào đây rồi vậy tại sao đội trưởng đoàn lại bị thương? Ai ngờ cậu vừa dứt lời tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái sắc mặt khó coi như nhìn thấy ma cuối cùng trương khai đình phải giải thích sửa dĩ lúc trước cậu ta không tin viên mộc giã là viên mộc giả là bởi vì trước khi viên mộc giả tìm được chỗ này đã có một tên giả mạo cậu lừa đoàn phong ra ngoài. Viên Mộc Giã thầm ngạc nhiên. Ở nơi như thế này mà còn có người có thể giả mạo mình ư? Nói nhăng nói cuội gì vậy? Nhưng mà thấy sắc mặt của Trương Khai và những người khác trông không giống như đang nói đùa, cậu bèn nghiêm túc nói. Cậu kể lại sự việc một cách kỹ càng và tỉ mỉ cho tôi nghe. Hóa ra chuyện xảy ra sau lần đầu tiên bọn họ liên hệ bằng mấy bộ đàm. Lúc ấy đoàn phong và Trương Khai biết Viên Mộc Giã đã xuống dưới. tất cả đều lo lắng rằng cậu sẽ gặp phải loài chuột ăn thịt người ở bên ngoài. ai ngờ khi hai người đang suy xét xem có cần ra ngoài giúp viên mộc dã hay không, thì họ lại nghe thấy giọng của viên mộc dã truyền từ ngoài cửa vào. trương khai, tôi là viên mục dã. hiện giờ mọi người đang ở vị trí nào? hai người vừa nghe thấy thế chẳng kịp suy nghĩ gì mà lập tức mở cửa đi ra ngoài tìm theo tiếng của viên mộc dã, nhưng tìm cả buổi mà vẫn chỉ nghe thấy giọng viên mộc dã. phát ra từ một vị trí không xa cũng chẳng gần, vẫn chỉ nói câu đó. Trương Khai, tôi là viên mục dã hiện giờ mọi người đang ở vị trí nào? Đoàn phong nhận ra sự khác thường đầu tiên. Anh ta nhanh chóng bảo Trương Khai đi về trước, trông chừng kỹ, những người sống sót trong phòng kỹ thuật điện. Còn bản thân anh ta thì đi theo hướng âm thanh để tìm người. Kết quả Trương Khai trở về không bao lâu, đã nghe thấy đoàn phong gõ cửa nói. Trương Khai, cậu đi về trước đi. Trường Khai vừa định ra mở cửa, kết quả lại nghe thấy giọng đoàn phong vang lên từ chỗ xa hơn. Không thể mở cửa, thứ kia biết nói tiếng người. Lúc ấy Trường Khai cũng hoàng, đứng ở cửa cả buổi, cũng không dám lộn xộn. Cậu ta nghe ngóng tiếng động ngoài cửa. Mãi cho đến khi cửa phòng kỹ thuật điện bị gõ vang lần nữa, cậu ta so sánh ám hiệu với đoàn phong ở ngoài xong mới yên tâm mở cửa. Kết quả vừa mở cửa, đoàn phong đã đổ ập xuống. Trương Khai vội vàng đóng cửa зан lại, sau đó xoay người xem xét tình trạng của đoàn phóng. Lúc này mới phát hiện bụng anh ta bị thương, máu tuôn trào không thể nào cầm được. Viền mộc rã chìm sâu vào suy nghĩ. Một lát sau cậu mới từ từ nói: Không phải thứ kia thật sự biết nói, mà nó chỉ bất chước con người nói chuyện thôi. Nó chỉ nói những câu chúng ta đã từng nói thôi. Trương Khai bừng tỉnh. Ô, đúng thế thật. Lúc giả mạo anh, nó cứ lặp đi lặp lại câu nói khi anh vừa mới liên hệ được với chúng tôi bằng mấy bộ đàm ấy, mà khi giả mạo đội trưởng đoàn nhé, nó lại dùng câu nói của đội trưởng đoàn đã nói với tôi. Viên Mộc giã nhớ tới sinh vật hoàn hảo được đề cập trong ghi chép của vị Frankenstein kia. Hiện giờ xem ra, cậu đã suy nghĩ sự việc một cách quá đơn giản. Cái gọi là sinh vật hoàn hảo này chắc chắn không chỉ đơn giản là một đàn chuột khổng lồ. Ngay đến đây viên mẫu giả nhanh chóng lấy cuốn sổ trong người ra và đọc nó cẩn thận. Cậu phát hiện quả nhiên bên trong nhắc tới một vài chuyện về sinh vật hoàn hảo kia. Chẳng qua là trong mô tả của Frankenstein sinh vật hoàn hảo là một kẻ bé xíu chỉ cao có 60 phân cân nặng chưa đến 20 ký. Nhưng viên mẫu giả lại không cho rằng cái đuôi ca cá sấu mà mình gặp lúc trước là của kẻ có vóc dáng nhỏ bé. Nếu không sao nó có thể Làm đoàn phong bị thương nặng thế Xem ra chuyện này Chỉ có thể chờ đến khi đoàn phong tỉnh lại Mới có thể biết rõ ràng Ai ngờ đúng lúc này Một người đột nhiên nghe thấy trong lối đi vang lên tiếng súng giòn dã Viên mẫu giã đứng vất dậy Hỏng rồi tôi quên biếng mất 5 năm Trường khai nghe vậy Cũng rốt ruột hỏi Cô nhóc kia cũng xuống à Viên mẫu giã đáp bằng sắc mặt u ám Trước đấy chúng tôi cùng xuống Nhưng tôi thấy hoàn cảnh bên dưới hơi bất thường nên bảo cô ấy đi lên tìm mấy cái mặt nạ phòng độc. Kết quả tôi chỉ lo tìm các cậu quên biếng mất cô ấy. trương khai hỏi một cách khó hiểu. Anh chắc là tầng nam nam chứ? Đó là tiếng súng đấy. viên mục giã trầm rộng. Không sai đâu. Trên người cô ấy có một khẩu súng cảnh sát. Là do đồng nghiệp cũ của tôi cho cô ấy mượn. Tưởng tượng đến tầng nam nam có thể gặp nguy hiểm. Viên Mộc Giã không thể ở lại thêm một phút nào nữa. Cậu bèn tháo súng phun lửa ra, giao cho Trương Khai. Khi đội trưởng đoàn tỉnh lại, các cậu dùng thứ này để mở đường đưa mọi người rời khỏi đây. Giờ tôi ra ngoài tiếp ứng cho Tầng 5 năm. Sau khi đưa cô ấy lên an toàn, tôi sẽ quay lại tù họp với mọi người. Trương Khai rút ruột. Anh để súng phun lửa lại cho chúng tôi, còn anh phải làm sao? Dù sao trên người anh cũng phải có thứ phòng thân chứ. Viên Mộc Giã cũng không nói nhiều với cậu ta. mà liếc nhìn tính mạng của đoàn phong sau đó xoay người đi ra ngoài bỏ mặt trương khai đứng tại chỗ với cái vẻ mặt nôn nóng không biết nên làm thế nào sau khi ra khỏi phòng kỹ thuật điện viện mộc giã rút ra quân dụng trên người ra rồi ngoặt trở về theo con đường cũ theo viện mục dã phân tích tầng 5 nam xuống sau cho nên kiểu gì cô ấy cũng không thể đi đến tầng trước mình được hơn nữa phân tích theo tiếng súng vừa rồi hẳn vị trí hiện tại của tầng 5 nam sẽ không cách cậu quá xa. Cũng không biết tại sao, tuy trên người Viên Mộc Giã đã không còn súng vun lửa nữa, nhưng đám chuột khổng lồ từng tấn công Trương Khai và Đoàn Phong lại không xuất hiện. Vì thế Viên Mộc Giã cũng không bận tâm, vừa đi vừa la lớn: Nam Nam, cô ở đâu vậy? Ai ngờ cậu vừa dứt lời, cách đó không xa lại vang thêm hai tiếng súng. Viên Mộc Giã tính toán, một băng đạn có 7 phát, vừa nãy Tằng Nam Nam đã bắn hết đạn trong băng. Mặc dù trên người cô ấy còn mấy băng đạn dự phòng, nhưng duy cho cùng cũng có giới hạn. lỡ đâu gặp phải đàn chuột, sợ là khó mà tự bảo vệ bản thân với tí đạn đó. May thay lần này, tiếng súng đã rất gần. Viện mộc dã đi tìm theo tiếng. Kết quả còn chưa đi đến nơi, đang người thấy trong không khí tàn ra mùi tanh cực kỳ khó chịu và mùi máu thoang thoảng. Trái tim viện mộc dã ngay lập tức trùng xuống. Xem ra tầng nam nam đã bị thương. không biết cô ấy có bị thương nghiêm trọng không. cậu vội vàng la lớn: Nam Nam, cô ở đâu? Lúc này cậu chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt cất lên cách đó không xa. Anh Viên, tôi ở đây. May sao lúc này Viên Mộc Dã đã khôi phục lại năm giác quan. Cậu nhanh chóng xác định vị trí của tầng Nam Nam. Đợi khi tìm được cô ấy, cô nhóc kia đang đứng dán sát vào tường, trên người cô vài vết xước không sâu lắm, hơi thở cũng hơi rồn rập. Thấy tầng nam nam không có trở ngại gì, viên mộc dã mới thở vào. Hay da, cô không sao chứ? Tầng nam nam lắc đầu. Anh viên, dưới này, có thứ gì đó tốc độ cực nhanh. Vừa rồi tôi bắn mấy phát súng, đều không trúng nó. Viên mộc dã xoay hình người, tìm kiếm khắp nơi trong lối đi, sau đó chỉ vào một cái bãi dính nhớp dưới đất. Không, cô đã bắn trúng nó rồi đấy. Tầng nam nam khai giận mình. Ơ, đây là cái thứ quái gì mà ghê tởm vậy? Không phải máu của thứ kia đấy chứ. Trước mặt, xem ra chắc là vậy. Đúng rồi, cô có thấy rõ thứ kia trông như thế nào không? Ai ngờ tầng nam nam lại lắc đầu đáp. Động tác của thứ đó thật sự quá nhanh. Hơn nữa trên người vừa tanh vừa hôi. Tôi cũng toàn nổ súng theo cảm giác. Vốn là chẳng có cơ hội nhìn rõ cái thứ kia trông như thế nào nữa. Viện mẫu dã nhìn quanh quất, sau đó nói với tầng nam nam. Ở đây không an toàn đâu, tôi đưa cô ra ngoài trước. Vừa nghe vậy, Tầng Nam Nam vội hỏi. Anh đã tìm được đội trưởng đoàn và trương khai chưa? Viên mục giã gật đầu. Rồi, giờ bọn họ đang ẩn nấu trong một phòng kỹ thuật điện bỏ hoang, những người rơi xuống còn sống sót cũng đều ở đó. Tôi đã để lại súng phun lửa cho bọn họ rồi, chờ đội trưởng đoàn phục hồi một ít thể lực là có thể dẫn bọn họ cùng rút lui. Tầng Nam Nam hơi rốt ruột. Đội trưởng đoàn bị thương ư? Thế thì chúng ta đừng chậm trễ thời gian ở đây nữa. Hãy đến tụ họp với bọn họ trước đã. Viện mộng giã hơi khó xử. Cô cũng đang bị thương. Tôi vẫn nên đưa cô lên trước rồi tính sau. Tuy nhiên, tầng nam nam lại liên tục xua tay. Chút vết thương nhỏ này có là gì đâu. Đội trưởng đoàn bị thương, một mình trương khai không thể nào đưa tất cả mọi người ra ngoài được đâu. Chúng ta phải nhanh đi tiếp ứng cho bọn họ. Đương nhiên, viện Mộc giã biết đạo lý này. Nhưng vết thương chảy máu mãi trên người tầng nam nam. luôn kích thích cái thần kinh yếu ớt của cậu mặc dù cậu đã rất cố gắng kiềm chế bản thân nhưng sự bực bội trong lòng vẫn đang từ từ dâng lên viên mộc dã đành phải lùi lại một bước và nói vậy cô xử lý qua với thường kẻ đã để máu chảy mãi như vậy chắc chắn không được đâu tăng năm nam nghe vậy sừng sốt ngay sau đó cô ấy hỏi bằng giọng ngạc nhiên thuốc ức chế trong cơ thể anh mất tác dụng rồi à viên mộc giã bất đắc dĩ gật đầu Thế thế, thằng Nam Nam vội vàng xếm một bên tay áo của mình ra thành cái băng vải, buộc chặt vết thương trên người lại, cuối cùng đã cầm được máu. Sau khi xử lý xong hết thầy, viên Mộc Dã nhanh chóng dẫn thằng Nam Nam rút lui về phía phòng kỹ thuật điện mà đoàn phong và Trương Khai ẩn nấu. Không ngờ, mới vừa chưa đi được bao xa, họ lại nghe thấy tiếng Trương Khai phát ra từ cuối lối đi. viên là anh à! Thằng Nam Nam vừa nghe là tiếng của Trương Khai, Thì muốn đi về hướng đó Kết quả lại bị viên mẫu dã giữ chặt Đừng đi Đó không phải trương khai đâu Tầng Nam Nam sừng rốt Kia rõ ràng là giọng nói của trương khai mà Viên mẫu dã lắc đầu Thứ tập kích cô Có thể bắt chước giọng của con người Lúc trước Nó đã từng lợi dụng giọng nói của tôi Để lừa đội trưởng đoàn và trương khai ra ngoài Đội trưởng đoàn cũng vì chuyện này mới bị thương nặng Xong mặt Tầng Nam Nam hơi thay đổi Nếu như không phải vừa rồi, cô viên mục Dã thì chỉ sợ lúc này cô ấy đã lánh ít giữ nhiều. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy chỗ này không nên ở lâu. Thế là họ không để ý đến giọng nói của trường khai nữa, mà tiếp tục chạy đến phòng kỹ thuật điện. Nhưng thứ kia vẫn theo sát như hình với bóng. Viên mục Dã vẫn có thể cảm giác được nó luôn đi theo họ với một khoảng cách vừa phải, mà thứ đó lại rất quen thuộc hoàn cảnh chỗ này, kể cả có thể cắt đuôi. thì chắc chắn nó cũng sẽ có biện pháp vòng lại theo hướng của cậu. nghĩ đến đây, viên mộc dẫn nói nhỏ với tàng Nam Nam. Nam Nam, lát nữa cô tiến thẳng về phía trước. Khi thấy lối rẽ thì đi sang trái khoảng 20 mét, là sẽ thấy một cái cửa sắt dỉ xét. Đội trưởng đoàn và trương khai đang ở bên trong. Cô đi tập hợp với bọn họ trước. Tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái đuôi đằng sau. Tàng Nam Nam phản đối. Không được, tốc độ của thứ này rất nhanh. Một mình anh không phải đối thủ của nó. Anh đừng thấy tôi nhỏ bé. Xét vì việc giết người, anh không phải đối thủ của tôi đâu. Viện mộc dã đương nhiên biết tằng nam nam không nói khoác. Cậu bèn kiên nhẫn nói. Vì thế tôi mới hy vọng cô nhanh chóng tập hợp với mấy người đội trưởng đoàn. Đội trưởng đoàn bị thương khá nặng. Tôi lo một mình trương khai không đối phó được. tằng nam nam suy nghĩ một lát. Sau đó rút khẩu súng ra đưa cho viện mộc dã Anh cầm cái này đi. Nếu không tôi sẽ không đi trước đâu. Viện mộc dã thấy thái độ tằng nam nam kiên quyết. Đành cầm lấy khẩu súng ngắn và băng đạn dự phòng. Được rồi, cô nhớ những gì tôi vừa nói không? Đừng đi sai đường đấy. Tầng Nam Nam gật đầu. Yên tâm, tôi nhớ rồi, đi thẳng về phía trước. Khi thấy lối, thì quẹo trái, chưa đến 20 mét sẽ có một cái cửa sắt. Sau khi tiễn Tầng Nam Nam, viên mộc dã kiểm tra qua số lượng đạn trồng súng. Tiếp đó cậu nạp đạn và mở chốt an toàn. Thật ra viên mộc dã không cần dựa vào âm thanh để xác định vị trí đối phương. bởi vì cậu biết rõ thứ kia đang chảy máu phải nói là con bé tầng nam nam này thật sự có tài dưới hoàn cảnh mờ tối như thế phải đối mặt với một thứ có tốc độ rất nhanh lại còn to gấp đôi cô ấy thế mà tầng nam nam vẫn vừa tự vệ vừa bắn nó bị thương được cứ như vậy viên mộc giả đã có thể nhẹ nhàng xác định vị trí đối phương nghĩ đến đây cậu bền nắm chặt khẩu súng trong tay sau đó đi đến bên cạnh thứ kia và hô to trương khai anh ở đâu thế Giọng chương khai giả lại vang lên cách đó không xa. viên Đối phương cứ nghĩ viên mục giã mắc mưu rồi, không ngờ cậu lấy có chuẩn bị mà tới. Nhờ mùi tanh tràn ngập trong không khí, nên viên mộc giã đã khóa chặt chính xác vị trí của đối phương. Khi cách nó chưa đến 5 mét, cậu bất ngờ nã hai phát súng. Sau đó viên mộc giã nghiêng tai lắng nghe, cậu phát hiện chỉ có một viên đạn bắn vào tường, chứng tỏ đã có một viên bắn lên người đối phương. Nhưng lúc này mùi tanh xung quanh càng ngày càng nặng, khó mà phân biệt nó đến từ hướng nào. Điều này chứng tỏ vị trí của tên kia cách viên mộc giã rất gần, vì vậy cậu mới không ngửi rõ được. Nhưng viên mộc giã không hề nhìn thấy bóng dáng thứ này trong phạm vi của chiếc đèn, chẳng lẽ nó có thể tàng hình giống lệ thần sao? Ngày lúc viên mộc giã dơ súng, tìm kiếm bốn phía xung quanh, cậu bỗng cảm thấy có một giọt sền sệt, nhỏ lên mua bàn tay mình. Cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức ngẩng đầu vậy mấy phát súng. Nhưng không ngờ khoảng cách gần như vậy mà vẫn không trúng, mấy phát đạn này đều bắn vào phần gạch trên đỉnh đầu. Thứ này có tốc độ nhanh khác thường, đúng như tàng nam nam đã nói. Nếu muốn nhắm rồi bắn thì đã muộn. Chưa đến một phút mà viên mục dã đã bắn xếch băng đạn, cậu vội vàng lấy băng đạn dự bị ra thay, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh. Thật ra khi ở trong môi trường này, Viên mục giã khá là thiệt thòi. Mắt của đối phương chắc chắn rất thích ứng với hoàn cảnh tối tăm ở đây. Còn viên mục dã chỉ cần rơi ra ngọn đèn trên đầu là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu không phải viên mục dã có cảm giác nhạy bến với mùi máu tanh, chắc lúc này cậu đã bị treo lên đánh rồi. Cậu căn bản không phải là đối thủ của thứ này. Hơn nữa với trình độ của đàn phong, khi đánh nhau chính diện mà còn bị thương, thì những người khác lại càng không phải là đối thủ của nó. Điểm chết người nhất là thứ này Còn có thể vượt nóc băng tường Viên Mộc Dã thật sự không biết Cái gã Frankenstein kia Đã dùng phôi thai của thứ gì kết hợp với gen người Chẳng lẽ là thạch sùng Ngay lúc viên mục Dã Đang suy nghĩ lung tung Cậu bỗng cảm thấy phía sau lưng Có một trận gió tanh tửi đánh tới Viên mục Dã nhanh nhẹn Xoay người bắn hai phát Vậy mà là vẫn bị chậm một bước Cậu chỉ cảm thấy tay mình đau nhói Khi bị một vật cứng đâm vào khẩu súng ngắn thoát cái rơi xuống đất dưới tình thế này vứt bỏ súng ngắn tương đương với tự sát việt mục dã vội vàng rút con dao quân dụng đeo ở hông nâng lên trước ngực sau đó nhanh chóng ngồi xổm để tìm khẩu súng không ngờ cậu vừa cúi đầu nhìn đã nhìn thấy mấy con chuột to bằng con mèo đang kéo khẩu súng chạy sang một bên cậu đương nhiên không thể để bọn chúng lấy mất khẩu súng thế là vội vàng đưa tay vồ một cái trong không khí Khẩu súng ngắn lại trở về tay viên mục giã một lần nữa. Chiều dùng tay lấy đồ trong không khí này của viên mục dã mặc dù không thể điều khiển vật quá lớn, nhưng cấp một khẩu súng trong tay con chuột thì vẫn không có vấn đề gì. Sau khi cậu cầm lại khẩu súng, bắn liên tục hai phát vào mấy con chuột to trên mặt đất, khiến cho đầu hai con chuột tấy máu. Khi viên mục giã ngửi thêm mùi máu từ con chuột, cậu bỗng ý thức được một vấn đề. Vì chuột là động vật có vú, nên máu của nó khá giống với con người, mà sinh vật hoàn mỹ thoát ẩn thoát hiện kia lại giống như một động vật máu lạnh. Lúc này, có rất nhiều tiếng chít chít vang lên xung quanh. Viện Mộc Dã biết là đội quân chuột đang chạy đến tiếp viện, nhưng không biết vì sao mà hình như bọn chúng rất sợ Viện Mộc Dã nên không dám tùy tiện xông tới. Trước đó cậu còn tưởng là do súng phun lửa, nhưng trên tay cậu lúc này lại không có thứ đó. Nhưng con chuột kia hoàn toàn có thể bao vây và tấn công cầu dựa vào ưu thế về số lượng. Nhưng có vẻ như bọn chúng không có ý định làm như vậy. Đám chuột xung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều. Bọn chúng bịt kín con đường phía trước và sau của viên màu rã Cả đám lít nhà lít nhít tụ tập cùng một chỗ khiến chỗ ai nhìn thấy đều nổi hết cả da gà. Ngay lúc viên màu rã không nghĩ ra đám chuột này định làm gì cậu bỗng thấy cả đám đột nhiên tránh sang hai bên nhưng cho một con đường nhỏ rộng nửa mét viên mộc dã nhìn về phía trước thấy một thứ đang chậm rãi leo từ trên tường xuống đó là một thứ cao đến 2 mét 5 toàn thân mọc đầy vẩy mặc dù nó có hình dáng của con người nhưng lại có đuôi dài như cá sấu trên chân có màng mười ngón tay rất như dao cuối cùng viên mộc dã cũng biết Vết thương của đoàn phong và tăng nam nam là từ đâu ra? Chỉ thấy thứ này dùng tay chân bám trên tường như thạch sùng. Nó có thể di chuyển trên tường như đi trên mặt đất. Đôi mắt màu vàng nhạt, nhìn chăm chăm vào viên mộc giã. Ánh mắt kia rất giống cá sấu trong thế giới động vật. Khi nhìn chầm chầm con mồi. Viên mộc giã thật sự không biết cái gã Frankenstein kia làm thế nào để chấp vá ra một con quái vật như vậy. Và cậu nghĩ mãi cũng không hiểu Đối phương vi phạm phép tắc của tự nhiên Chỉ tạo ra thứ này để làm gì Rốt cuộc cũng được giao đấu chính diện Viện mộc giã đương nhiên sẽ không khách sáo. Cậu dơ tay bắn một phát vào con quái vật Nhưng có vẻ nó đã biết Thứ màu đen trong tay cậu rất lợi hại Nên quét đuôi đánh văng mấy con chuột to đùng về phía cậu Trong lúc bối rối Viện mộc giã bắn một phát Khiến một con chuột chết ngay tại chỗ Còn mấy con khác kêu chi chít hai tiếng Dường như bọn chúng rất ngại dính vào người viên mục dã nên cố gắng né tránh. Cho đến khi viên mục dã chợt vật tránh được mấy con chuột bay, cậu nhìn sang chỗ con quái vật thì bỗng phát hiện nó đã không còn ở vị trí cũ. Viên mục dã giật mình, cậu vội vàng quay đầu tìm kiếm, nhưng bỗng cảm thấy trên đầu có thứ gì đó đang đánh về phía mình. Cậu né sang một bên theo phản xạ và thấy một cái đuôi mọc đầy gai quét qua mặt mình. Hóa ra con quái vật kia đã chạy đến trên đầu viên mục dã từ lúc nào, cậu nhắm ngay về hướng đó rồi bắn hai phát. Nhưng tiếc là tất cả chỉ bắn lên bức tường cốt thép, khiến tia lửa văng tung tuế. Viên mục giã biết, cứ kéo dài như thế này thì không được. Cậu không ngờ con quái vật kia lại thông minh đến thế, nó còn biết tiêu hao số đạn của cậu. Một khi viên mục dã hết đạn, vậy khẩu súng trong tay cậu còn chẳng bằng cục gạch. Đến lúc đó cậu chỉ có thể đánh cận chiến. Viên mộc giã đột nhiên nhớ đến lúc mình nhìn thấy tầng Nam Nam. Tại sao cô ấy lại đứng dựa lưng vào vách tường? Chắc tầng Nam Nam đã được nếm trải sự lợi hại của con quái vật này. Cô ấy biết nó sẽ phát động cuộc tấn công từ một chỗ mà mình không thể tưởng tượng được. Xét về thân thủ và sự nhanh nhẹt, đoàn phong với tầng Nam Nam đều hơn viên mộc giã. Nhưng lúc bọn họ đối mặt với con quái vật này thì đều bị thương. Điều này đã nói... dù thể năng hay trí thông minh của con quái vật to lớn này đều không thể khinh thường nếu không gã frankenstein đã chẳng gọi nó là sinh vật hoàn hảo chỉ là không biết gen người trong cơ thể thứ này chiếm nhiều hay ít nó có còn chút đặc thù nào của con người hay không tên kia thấy một đòn không trúng bèn trực tiếp nhảy từ trên xuống nó lợi dụng ưu thế thân cao để dùng móng vuốt chụp vào bà vai viên mộc dã nếu cậu bị nó bắt lấy chắc chắn sẽ thêm vài lỗ máu. May mà viên mộc dã phản ứng không chậm, mặc dù động tác của đối phương nhanh, nhưng nếu muốn tự vệ thì vẫn làm được. Viên mộc dã nghiêng vai về phía sau, cánh tay trái của cậu nhanh chóng rút con dao quân dụng bên hông, rồi đâm lên trên. Tiếc là toàn thân đối phương phủ đầy vảy giáp cứng rắn, con dao quân dụng đâm lên đó cũng chỉ để lại một vết cắt mờ nhạt mà thôi. Nhưng viên mộc dã cũng không trông cậy vào con dao quân dụng. có thể làm đối phương bị thương, cậu làm như vậy chỉ vì muốn phân tán sự chú ý của nó, sau đó tranh Thủ dùng khẩu súng bên tay phải nhắm vào đầu con quái vật. Không ngờ, đúng lúc này, con quái vật lại bắt được hỏng súng, nó dùng xúc vận một cái, viên mục dã cũng bóp mạnh cò súng vào lúc đó. Tiếc là khẩu súng không bắn được ra như mong đợi, nó bị đối phương chặn lại giữa ống súng và nòng. Ngay cả viên mục dã cũng không ngờ, con quái vật này Lại nhìn rõ nguyên lý kích phát Của khẩu súng trong thời gian ngắn như vậy Cực chẳng đã cậu chỉ đành Tạm thời bỏ qua khẩu súng trở tay dùng con dao quân dụng Đâm về phía đôi mắt của đối phương Bất kể là người hay động vật Mắt vẫn luôn là một vị trí mẫn cảm Khi mắt bị tấn công Thì cơ thể sẽ ngăn cản lại theo bản năng Con quái vật trước mặt này cũng không ngoại lệ Thấy viện mộc dã cầm con dao quân dụng Sáng loáng đâm về phía mắt mình Nó thả khẩu súng trong tay, rồi giơ tay lên ngăn chặn theo phản xạ. Nhưng lần này, nó vẫn chậm một bước. Mặc dù đã chê mắt, nhưng vẫn bị con dao quân dụng trong tay viên màu dã cắt giờ vết thương. Cậu phát hiện ra ngay, không phải cả người tiên này được bảo vệ bởi lớp vẩy cứng. Ít nhất trên mặt nó không hề có. Sau khi con quái vật bị thương ở khóe mắt, nó bỗng gào lên một tiếng, rồi vung tay loạn xạ. Viên màu dã bị cắt một đường ở trước ngực, máu trồng nháy mắt ứa ra. Cậu tranh thủ lùi sang chỗ tương đối an toàn cúi đầu kiểm tra vết thương của mình. Con quái vật lúc này vuốt chất lòng sền dệt chảy ra từ mắt. Nó căm tức nhìn viên mộc dã. Chắc thứ này đã sinh sống rất lâu ở chỗ bí mật dưới mặt đất cho nên chưa từng gặp được đối thủ có thể làm nó bị thương. Nhưng bây giờ không những nó bị tàng nam nam dùng súng làm cho bị thương mà còn bị viên mộc dã làm hỏng khuôn mặt. Mặc dù với cái dáng vẻ này của nó có làm hỏng khuôn mặt thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đối với con quái vật này mà nói, thì đây là một kẻ địch mạnh mà nó chưa từng gặp bao giờ. Sự tức tối trong lòng không cần nói cũng biết. Viện Mộc Dã dùng cả mình, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, xem ra cuộc chém giết thật sự bây giờ mới bắt đầu. Thực lực của đối phương không thể khinh thường. Nếu như cậu muốn còn sống rời đi, nhất định phải dùng trí óc mới được. Viên mẫu giã nghĩ đến đây bèn dơ tay ra chụp một cái. Khẩu súng đang rơi trên mặt đất, lại quay với tay cậu. Một loạt các hành động này khiến con quái vật sững sờ. Chẳng đó nghi mãi vẫn không hiểu tại sao cái vật đen xì dưới đất lại trở về trong tay viên mẫu giã được. Sau khi viên mẫu giã cầm súng, cậu xoay người chạy ngay. Đám chuột trên mặt đất tránh cậu như tránh ôn thần, tự động nhường đường cho cậu. Mặc dù viên mẫu dã cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian đi suy nghĩ về việc này, cứ chạy trước đã, rồi tính sau. Thấy viên mộc dã bỏ chạy, con quái vật lập tức cầm lên dẫn giữ, rồi nhảy phất lên tường, tiếp đó nó đuổi theo sát phía sau. Trong lòng viên mộc giã hiểu rõ, con quái vật này sống rất lâu dưới đường hầm này, nên hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh như lòng bàn tay. Vì thế cậu không thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Lý do cậu muốn chạy trốn là vì muốn dẫn nó,